Tình mẹ thanh thang như mây trời quyên xuống hồn con Như vòng tay tìm con thơ bé Mẹ về quê hương trốn xa vơi Tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc như con Hãy sống thanh cao Hỡi con yêu của mẹ